Gái già gả lần 7 Trường 20 phần 1 Lại mở mắt tỉnh lại Không tính được là mình lại nằm trên giường Vân Phi Bạch cũng không đoán được là Đang ngồi cạnh tôi bên giường Trong phòng không có người nào Chỉ có tôi và hắn hai người Tôi cũng mở mắt nhìn hắn Hơi có chút u buồn Không biết làm sao chỉ biết cười cùng hắn lấy thần gái xả dũng cảm chiến đấu với con bệnh hay là cố xa vẻ nhu mì yếu đuối giống kiểu thiếu nữ nhu nhược nẹp vào lòng người ta. Gào ngọc đã nói với tôi, nam nhân thích nữ nhân có hai loại, loại thứ nhất là quân đến thì tướng chặn nước đến đất chặn lửa đến cũng thiêu trái nữ tử mạnh mẽ. Loại nữ nhân này có đặc điểm là rất kiên cường lờ đi tất cả làm ra vẻ như không có gì giống như giờ phút này vậy. Cho dù bệnh nặng Cũng vẫn cố làm ra vẻ mặt tươi cười Như không có chuyện gì Để cho nam nhân xem mà thấy đau lòng Còn có một loại nữ nhân Rất ôn nhu yếu đuối Đi từng bước, từng bước lào đảo Thường xuyên thể hiện vẻ mặt đau thương Nhìn trời, nhìn mây Loại nữ nhân này có đặc điểm là rất nhu nhược Mặt mày nhíu lại, ôm ngực nước mắt lưng tròng Đem toàn bộ hồn nam nhân cầu đi hết Không còn gì Trước mắt trai đơn gái trước Bốn bề vắng lặng, đúng là thời cơ tuyệt vời, nhưng tôi lại không biết là Vân Phi Bạch thích nhất loại người nào, thật đúng là làm cho người ta khát sầu lòng. Vì vậy ngồi im mất nửa ngày, tôi mới gặp người lại, nhìn hắn cố nở nụ cười. Còn chưa kịp cười thì Vân Phi Bạch đã tiến đến gần, khóe môi hé cười nhìn rất ôn nhu, lấy tay sờ chán của tôi nhẹ nhàng hỏi. Cảm thấy thế nào, đầu còn đau không? Tôi lấy lại tinh thần khụ khụ hai tiếng trong cổ, mặt thì nóng lên chút. Đỡ, đỡ hơn nhiều rồi. Hắn lại mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán tôi ra hai bên tai, trong mắt tràn đầy ý cười. Chờ uống thuốc xong, ngủ nhiều một chút, toát mồ hôi, ngày mai sẽ đỡ hơn đấy. Ngón tay hắn lạnh lạnh. Theo bên tay tôi xẹt qua nhẹ nhàng Làm cho tim tôi không kìm được Khe khẽ đập rộn Tôi nhìn hắn lòng rất kích động Mặt thốt lên Mụi Tôi không biết nói tiếp cái gì nữa Vân Phi Bạch đợi một lúc nhìn tôi buồn cười Có gì vậy Tôi bỗng tỉnh lại Lấy tay sờ mặt cười gượng Ngoài cửa có tiếng ho khan vang lên Tiểu đào bưng bát thuốc lọ mọ tín vào Trên mặt là nụ cười chua xót Đến tàn nát cả cõi lòng Tôi chấm tay ngồi dậy đang định cầm bát Thì Vân Phi Bạch đã bảo Ta cầm cho Tiểu đào cười hì hì Đem thuốc đưa đến Mặt đào bừng biết điều lùi ra ngoài Lúc ra cửa còn không quên khép cửa lại Cái giả tôi đấy cũng kìm không được khuôn mặt giả nua đỏ ửng lên Trong bát bốc hơi nóng nghi ngút Đượn lờ làm khuôn mặt của Vân Phi Bạch mờ mờ ảo ảo Lại vẫn nhìn rõ ý cười trên miệng Tôi nhìn hắn cười Ngực có chút giống như dây mức cuốn quanh quả tim Giống kiểu gió nhẹ Đưa mắt nhìn lại thì thấy một màu xanh mướt Hòa cài vàng óng ánh Đột nhiên lại không biết từ lúc nào nhớ tới chuyện trước đây Cũng là vào giờ phút giống như thế này Một bát thuốc nóng hổi Mỗi người mùi thuốc là hai con người Tôi thì vẫn là tôi Còn đối diện người kia đổi lại là một thiếu niên mặt mày thật chói mắt. Tôi vẫn là 8 tuổi năm ấy, Vân Châu 11 tuổi. Giờ sư cốc chúng tôi cùng một chỗ là 181 ngày nào đó. Đã không thể nhớ nổi cái ngày cùng hắn đi trong thôn ăn trộm khoai lan trở về bị mắc mưa. Vẫn là bị hắn đẩy xuống nước bắt vì rời một hồi lâu. Chỉ nhớ rõ lúc đó là bị nhiễm phong hàn, phát sốt lên. Hắn bưng một bát thuốc đến bên giường tôi ngồi, kéo tôi từ trong chăn ra, dỗ sảnh tôi uống thuốc. Tôi nửa nhắm nửa hở mắt, hai tay nắm thật chặt, sống chết cũng không chịu há mồm ra. Hắn dụ dỗ: Ngày mai ta đi trộm quả hồng để cho muội nhé. Tôi không thèm quan tâm. Hắn lại nói tiếp. Vậy thì đi trộm quả lựu nhé. Tôi cũng không thèm để ý. Hắn nóng lên. Vậy thì ăn trộm cả quả hồng và quả lựu nhé tôi hừ hừ hai tiếng hắn giận dậm, dậm chần dọa sọng bỗng trầm xuống nếu không uống ngày mai ta sẽ không cho muội ăn món giò nữa tôi mở bừng mắt ra rừng dừng nghẹn ngào nhìn hắn nghẹn ngào bừng bát nghẹn ngào đem toàn bộ bát thuốc đèn hắc kia uống ở ngược hết nhớ rõ chén thuốc kia rất là đắng uống khổ đến nỗi lòng tôi run lên tay cũng run lên mặt bị vân trầu kia cười nhạo cũng run lên nhỏ mấy giọt nước mắt Ali Tôi lấy lại tinh thần Vân Phi Bạch đã đem chén thuốc đến gần miệng tôi Tôi trong lòng thở dài nhẹ nhẹ Cái giả tôi đầy dạo này hơi ưu tư chút Vẫn không cẩn thận lại nhớ về những chuyện trước đây Tôi ngượng ngùng cười Được rồi, muội tự mình uống Vân Phi Bạch khóe miệng cong lên lại cười bảo Ali không thích như thế sao Tôi cứng người lại Hắn cũng không biết thật ra tôi rất sợ uống thuốc Mỗi lần ốm đều nhắm chặt hai mắt lại, nhịn thở, kéo dài cổ ra uống một hơi cho hết Nhưng tình hình trước mặt này, tôi tất nhiên là sẽ không cự tuyệt rồi Vì thế liền ngượng ngùng cười Tôi uống thuốc trông rất khổ sở Cũng may ấn tượng cũ uống thuốc đắng nên liền làm một leo uống xong Cũng không có trong tưởng tượng là cay đắng Chỉ biết là thật uống cho tôi cố nhớ lại một phen sợ hãi Làm cho mình tự giả thêm vài tuổi lấy bát đặt trên ghế, Vân Phi bài quay lại nhìn tôi thích thú nói: "Vừa rồi suy nghĩ gì đó?" Tôi ngẩn ra, phản ứng lại bằng cách cười to. Hắn liền đến gần nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Ôm tôi mãi một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói, giọng có chút trầm trầm. "Ali." Ấm tôi đụng vào vai hắn, Lúc ngước mắt lên lại hoảng hốt thấy mắt một con mèo cái trên trần nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt mèo tràn đầy tỉnh xuân. Ôi ôi lại là một con mèo tình xuân Tôi theo bản năng đáp Vâng Nghe chút thoàn thoảng mùi hương của hắn Trong lòng giống như có dấu một chú thỏ cái Một chú thỏ nhút nhát Còn thỏ chồng đưa tay Con thỏ vợ được cầm tay tìm đập điên hồi Con thỏ chồng lại nắm tay chặt hơn Chặt đến nỗi làm cho gái giả Thôi đầy đỏ hết cả mặt Rất nóng bỏng Tại đây lúc này Tôi còn có thể nhìn không trước mắt lên con mèo trên trần kia, tự hỏi con mèo kia từ đâu đến, sao lại chùi vào phòng của gái giả tôi đây, rồi lại đi về nơi đâu, là mèo đực hay là mèo cái, đã kết hôn hay chưa kết hôn, nếu đã kết hôn mà nói thì có phòng, có xe không, nếu chưa kết hôn vậy thì đã đi học rồi tốt nghiệp chưa, công việc có tìm được không. Tôi thực bội phục chính bản thân mình đến 10 lần. Trong lúc lòng đàn giặt xào nghĩa ngợi thích thú thì lại nghe thấy vần phì bạch nói Ali, huynh thích muội Lòng tôi chấn động mạnh, hắn kể sát vài tôi khè khẽ, khẽ thở dài Ali, chúng ta cùng bên nhau đi Các bạn vừa nghe xong chương 20 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương sau nhé.